Tiết nhân quý Trinh Đông hồi thứ 13 bình lưu luật nhân quý dâng bài nói về Thái Ttông về thành khen tài tiết nhân quý hoài mà chưa biết sức học ra sao từ Mậu Công Tâu nếu bệ hạ muốn biết xin dáng chỉ cho hất chỉ cung Là một bài bình lưu luận Thái Tông y lời Truyền cho Huất Trì Cung Là một bài bình lưu luận mà rằng Này ta thân trinh đông liu Không biết trước đặng Việc kiết hung lẽ nào Vậy Vương Huynh hãy về dinh Là một bài bình lưu luận Rồi đem ta xem thử Đặng phòng hờ binh mã Huất chỉ nghe phán Thì hoảng kinh Ngượng gạo vâng lệnh trở về Về dinh liền đòi sĩ quý mà truyền cho làm. Sĩ quý cũng vâng lệnh mà truyền cho nhân quý làm. Nhân quý vâng lệnh, bày hương án, khẩn cầu, rồi dở thiên thư ra coi, thấy dành một bài bình lưu luận, bèn lấy giấy viết lại, rồi đem cho Huất Trì. Huất Trì đem dâng Thái Tông. Thái Tông xem bài bình lưu luận, rồi hỏi từ mậu công rằng, nếu người tài năng như vậy, Thì sao 12 năm mới bình phục đặng Đông Liêu? Tử Mậu Công nói, Đó là việc thiên cơ đã định, Thôi xin bẻ hạ hãy chuyển lệnh cho quân sĩ xuống thuyền qua biển. Thái Tông y lời, Trường sĩ quý đặng lệnh, Liên truyền quân lựa 500 trước chiến thuyền, Kết lại một bè, Rồi độ 10 muôn binh mã xuống trước làm tiền đạo, Còn 1300 chiếc chiến thuyền nữa thì cũng lấy dây kết lại, đặng độ năm chục quân binh của vua. Sĩ quý sắp đặt vừa xong, kế vua cùng các quan đều xuống long thuyền, đốt bàn tiếng pháo, mở dây nhắm đồng lưu tấn phát. Đi đặng vài ngày thì trời lặng biển êm, không dè thành lình phát lên một trận phong ba rất lớn. Chức thuyền nhào lên, quân sĩ la lối, Thái Tông kinh sợ. Liên truyền lệnh quay thuyền trở lại. Từ mậu công tâu. Nếu bệ hạ muốn cho sóng này êm, thì xin truyền cho Huất Trì bình tĩnh phong ba. Khi ấy Huất Trì nghe nói vậy, lật đật quỳ tâu rằng, quân sư nói sai rồi, sóng gió là việc trời đất, ai làm sao cho bình tĩnh đặng. Từ mậu công nói, ta đã đoán tính âm dương, biết người bình tĩnh đặng. Nếu người không vâng mệnh ta, xin bệ hạ giáng chỉ, trói ngươi quảng xuống biển tế thần hà bá, thì sóng gió cũng yên lặng vậy. Hốt chỉ bèn gượng gạo, lần qua thuyền trước, đòi sĩ quý đến nghị việc. Lúc ấy, nhân quý thấy sự nguy hiểm, liền khẩn cầu, rồi dở thiên thư ra coi, thấy có lộ hai chữ, miễn trèo. Nhân quý liền thưa với sĩ quý rằng, Này giữa vời mà có bão tố như vậy, tôi e khi có các vị long thần tứ Hải đến chầu thiên tử, nên mới sóng gió như vậy. Vậy xin lão ra tâu cùng thiên tử, xin người viết hai chữ, miễn trèo, sai người đem thả xuống nước, thì gió lặng êm tức thì. Xảy cô lệnh nguyên soái đòi, sĩ quý đến nơi, hốt trì thuật lại lời vua phán, sĩ quý bẻ lấy những lời nhân quý thuật trước, Mà đọc lại cho hốt trì nghe Hốt trì liền tâu các việc cho Thái Tông rõ Thái Tông liền dạy nội thị Dâng giấy bút Rồi viết hai chữ Miễn triều đưa cho hốt trì Hốt trì tiếp lấy đem thả xuống biển Giây phút Sóng gió êm lặng như thường Vua Thái Tông Cũng không lấy làm mừng Nói với tử mạo công rằng Nay chậm chẳng hứng Đi trinh đông Vậy quân sư hãy chuyển lệnh cho quân sĩ, đem thuyền trở lại thì chậm mới an lòng. Từ mậu công tâu, sóng gió đã lặng như đi sông nhỏ, vậy xin bệ hạ đi luôn, kẻo thuyền đã ra đặn nửa vời mà trở lại thì khó lắm. Và lại, nếu nay bệ hạ không chịu qua trước trừ đông liêu, sau thoảng như chúng nó kéo bình tới trường an xâm lấn, thì ăn năn sao kịp. Trình giảo kim tâu rằng, xin bệ hạ đừng nghe lời từ Mậu Công nếu chiến thuyền ra đến giữa biển thoảng rông gió càng thêm lớn hơn nữa rồi mà bị chìm thì lấy ai cứu bệ hạ nơi giữa biển nay mai gặp lúc gió hòa sóng lặng cũng nên trở về Đăng Châu đặng ngăn giữ bờ cõi nhược bằng binh đông liều có kéo đến xâm phạm Trường An thì lão thần này xin ra sức Thái Tông hợp ý khen rằng Trình Vương Huynh nói hợp ý chấm. Từ Mậu Công giận đỏ mặt, xong cũng gắng gượng, truyền lệnh ba quân, quay thuyền trở lại. Tới Hải Nàng, vua cùng các quan lên thành. Từ Mậu Công tâu rằng, Ngày trước Bệ Hạ chiêm bao thấy hiền thần Bảo Giá đi Trinh Đông, ấy là việc lớn của nước nhà đã định. Nay Bệ Hạ cử binh mã đến đây, mà lại trở về, e ngày sau có việc xảy đến. Trường ấy bệ hạ sẽ ân hận không kịp. Thái Tông nói, Đi sóng gió lại to, Biển đã lớn, Chẫm kinh sợ lắm, Để trở về trường An, Rồi ngày sau sẽ tính. Từ mậu công ngẫm nghĩ hồi lâu, Mới sinh ra một kế, Bèn tâu với vua Thái Tông rằng, Xin bệ hạ an lòng, Ở lại đây ít ngày, Đặng thăm dò cao ly, Coi động tính thế nào. Thái Tông y lời, khi ấy tử mậu công qua dinh hốt trì mà nói với hốt trì rằng, Hôm nay ta vì việc nước nên chẳng nào cực khổ mà chung lo với người mọi việc, vì ngày nay thấy thiên tử chẳng chịu trinh đông, cho nên ta lo sợ ngày sau nguy biến. Nếu bây giờ không lo trước để nước đến chân mới nhảy thì làm sao cho kịp, nên hôm nay ta có thiết ra một kế kêu là, Mộng thiên quá hải, Đặng gạt thiên tử, Mà qua biển mới xong, Quốc chỉ cung hỏi, Kế ấy phải làm sao, Xin quân sư chỉ bảo, Từ mộ công nói, Dạ ngày mai đây, Nguyên xoái cho đòi trường si quý đến dinh, Rồi làm như vậy, Như vậy, Thì tự nhiên y dâng kế, Quốc chỉ vâng lời, Từ mộ công tử dã trở về, Dạ này, hốt trì dậy sớm, trở lệnh cho quân sĩ đến trước rình, đào một cái lỗ cho sâu và cho lớn, rồi cho quân đi đòi sĩ quý đến, nói rằng, nay vì sóng gió lớn mà thiên tử không dám qua biển Trinh Đông, vậy ngươi phải về lo một kế, kêu là, mộng thiên quá hải, đặng làm cho thánh thượng, mắt đừng thấy nước, dối cho đặng thiên tử á lòng qua biển, như vậy thì công ngươi rất lớn, Bằng ngươi chẳng hết lòng, Thì kia kìa, Ta có đào sẵn cái lỗ, Để dành cho ngươi đó, Sĩ quý thất kinh, vâng lệnh lui về, Rồi đòi nhân quý đến, Mà thuật lại, Nhân quý thưa, Xin lão già cho tôi lo tính một chút, Rồi tôi sẽ trả lời, Nhân quý về dinh, Lấy thiên thư cầu vái, Một hồi giả ra xem, Thấy các lời dặn bảo rõ ràng, Bèn đến dinh nói với sĩ quý rằng Xin chuyển lệnh cho quân sĩ Kết hết chiến thuyền lại Kéo ra ngang Làm như thể đất bằng Và kêu thợ đốn cây Làm một cái thành giả Kêu là mộc thành Thành ấy làm toàn bằng cây ván Cùng bùn cát phong tô bốn phía Làm cho đủ thành nội Thành ngoại đúng như thành thật Và làm thêm một cái thanh phong cát Cho đặng chừng 3 tầng lầu Và đường xá trồng hoa thảo, hai bên quân sĩ thì giả làm nhân dân chăm họ, khi làm xong xuôi các việc, đem mộc thành ra giữa biển mà neo, chỗ thiên tử ra đến, lên đặng thành ấy rồi thì không còn sợ sóng gió trì nữa, như vậy dối vua mới đặng. Sĩ quý cả mừng lật đật đi thuật lại với từ mậu công, từ mậu công khen và khiến huất trì lên khỏi công làm. Chẳng bao lâu thành ấy làm xong, Từ mậu công tô với Thái Tông rằng, Này tôi đoán định âm dương, Đoán chắc, Từ ngày nay sắp tới, Thì sóng yên gió lặng, Xin bệ hạ xuống thuyền qua biển, Trước là chúa tôi ngoạn cảnh, Sau thăm dò việc cao ly động tĩnh thế nào. Thái Tông nhận lời, Từ mậu công mừng rỡ, Chừa lệnh cho sĩ quý, Lĩnh 500 chiếc thuyền, 10 muôn binh mã đi trước, Còn các quan và Thái Tông cũng sửa soạn xuống Long thuyền theo sau. Khi vua và các quan vừa muốn ra thành, Trinh Giảo Kim kêu riêng Tử Mậu Công mà nói rằng Ta coi Mộc Thành thật là khá sợ. Thôi, các ông bảo giá đi trước, còn để ta ở lại coi bệnh tần ca ca. Nếu như mạnh đặng, chúng ta đồng đi sau cũng chẳng muộn. Tử Mậu Công nổi giận nói Nếu ngươi muốn về thì tâu với thiên tử mà về đi. Trình Giảo Kim liền đi tâu với Thái Tông. Thái Tông nhận lời, rồi truyền lệnh xuống Long thuyền ra biển. Khi thuyền ra biển, đi đặng ít ngày, cũng bị sóng rồi nghiêng lắc như cũ. Thái Tông sợ nói. Long thuyền chuyển động như vậy, thì đi sao đặng? Thôi, trở thuyền lại sơn đông, ta không bằng lòng đi nữa. Từ mẫu công tâu rằng, Xin bệ hạ chớ lo, tôi xem phía trước kia có chỗ rừng thuyền núp gió. Tôi thường xem địa độ, thấy chỗ này kêu là trại tuy phong. Trại ấy làm bằng cây ván chắc chắn, và tốt cũng như thành trên đất vậy. Thái Tông nói, Như vậy thì ta a lòng. Chuyện vãn hồi lâu, bỗng thấy lòng thuyền hầu đến. Hốt trí cung ra hối quân sĩ đem thuyền kèm sát bên Mộc Thành. Đi đến trại môn thấy trăm họ đều quỷ ngânh tiếp. Thái Tông hỏi Trăm họ ở chỗ này có thành tịnh trăng. Trăm họ đồng thưa Chúng tôi ở chỗ này đều được vô sự. Thái Tông bước vô phía trong hai bên đường đều có hoa cỏ xanh tươi. Chính giữa lại có một lầu sinh tốt. Thái Tông lên lầu rồi khen rằng Bốn bề trăm hoa đua nở, tám phía thành quách rõ ràng, thật là xinh tốt. Bèn vui vẻ ở ăn, không còn lo sợ gì nữa. Khi đó từ mậu công giận nhỏ huất trì, khiến lấy neo, nhắm ngang qua biển mà thả. Còn trương sĩ quý, lĩnh 10 muôn binh đi trước, làm khải lộ tiên phong. Đi đặng một tháng, thuyền đã gần tới ải địa đầu nước cao ly. Ải đó tên là Hắc Phong Quang, Trong ải có một viên đại tướng tên là Đái Liệp Phùng. Người này có tài lặn giỏi và 3000 quân thảy đều biết lặn. Tiết Nhân Quý Trình Đồng. Hồi thứ 14. Nhân Quý giết giặc Kim Sa Nang. Ngày kia quân phiên đi tuần theo mé biển, thấy chiến thuyền đại đường kéo đến đông, lật đật về báo cáo cho Đái Liệp Phùng hay. Đái Liệp Phùng cười mà nói, chúng nó muốn đến đây chịu chết đó, vậy bọn ngươi mau nai nịt cho sẵn sàng, đặng theo ta xuống nước. Quân phiên vâng lệnh, chừng vài trăm người theo Đái Liệp Phùng, mỗi người tay cầm đục và binh khí lặn xuống nước, đặng đục thuyền. còn bao nhiêu giàn theo méa biển mà ngăn giữ. Nguyên Tiết Nhân Quý đã có nghe nói ải này có nhiều người lặn giỏi, bèn ra đứng mỗi thuyền mà xem bốn phía. Dây lâu bỗng thấy dưới nước có người ló đầu lên rồi lại lặn xuống, lại nghe dưới thuyền có tiếng đục lộp cộp Nhân Quý liền truyền lệnh cho quân sĩ, lấy gươm giáo ra giữa hai bên thuyền, còn mình cầm cung tên đứng đợi, xảy thấy đái liệt phùng trồi đầu lên. bị một mũi tên của nhân quý bắn ngay ít hầu mà thác. Quân phiên Hoàng Kinh bỏ cả ải lặn về Đông Hải Ngạn phi báo. Sĩ quý thấy binh trên ải cả loạn, liền truyền lệnh đem thuyền vào bờ lên thành treo cờ hiệu Đại Đường và xét lương thảo coi, thì còn đặng ba muôn học. Sĩ quý để lại một tướng giữ thành, còn bao nhiêu quân sĩ xuống thuyền thẳng vô Đông Hải Ngạn. tướng giữ ải Đông Hải Ngại là Bành Thiết Báo và có hai anh em ruột là Bành Thiết Bưu Bành Thiết Hổ. Hai người ấy giữ ải Kim Sa Nang cũng gần đó. Ba anh em thảy đều võ nghệ cao cường và sức mạnh muôn người không địch nổi. Ngày kia, Bành Thiết Báo đưa ngồi nghị việc, bỗng thấy quân ngoài hắc phong quang về thuận lại mọi việc. Thiết Báo nghe nói cả kinh, sai người về đại thành mà phi báo cho làng chúa hay. Rồi điểm binh ra ải ngăn đón Khi thiết báo kéo binh ra khỏi ải Quả thấy một đoàn chiến thuyền Độ trừng vài trăm chiếc Xăm xăm đi tới Còn đạo chiến thuyền của trường sĩ quý Khi gần tới Năm anh em nhân quý ra đứng trước mỗi thuyền Xem thấy trên ải binh lính không biết bao nhiêu Nhân quý nói với anh em mình rằng Trên ải Chúng nó chắc có cung nỏ sẵn sàng Mấy anh em mau lấy bia ra phòng Khi chúng nó bắn ra Thì lấy bia mà ngăn đỡ Sắp đặt vừa xong Thì trên bờ tên bắn xuống như mưa Nhân quý tay tả cầm bia Tay hữu cầm kích Tên bắn xuống bao nhiêu Đều bị gạt hết Tiết báo cả kinh Liền truyền lệnh xô thuyền ra tiếp chiến thiết báo cầm thương Nhắm ngay đầu nhân quý mà đâm Nhân quý đỡ ra Dước đánh một hồi Gài thương kìm lại Thừa thế nhảy bay lên bờ quân phiên hoảng kinh chạy về kim sa nang phi báo. Thiết báo cũng đuổi theo lên bờ tiếp đánh. Hai đảng đánh nhầu một hồi, nhân quý đâm thiết báo một kích, thác tức thỉ giữa trận. Quân phiên bỏ thành trốn hết. Sĩ quý chuyển quân đem hết chiến thuyền vào bờ, rồi cùng chúng tướng lên thành và dận cờ đại đường lên. Nói về vua Thái Tông ở trên lầu phong các, hơn một tháng mà không có điều gì. à kiaương nghị việc với từ Mậu Công, xài Thế quân vào báo. Mộc Thành đã đến địa đầu nước cao ly. Thái Tông ngư ngẩn không rõ là gì, từ Mộu C công lặt đật quỷ xuống tù mọi nỗi và xin vua tha tội. Thái Tông đỡ từ Mậu công dậy và vui mừng chẳng cùng, rồi đó vua tôi xuống thuyền vào Đông Hải Ngạn. sĩ quý dước vào ải và câu rằng: “ Khi thuyền đến ải địa đầu, Cẩu tế tôi là Hà Tôn Hiến, có bắn thác đái liệt phùng, lấy đặng ải hắc phong quang, nay lại giết đặng bảnh thiết báo, thâu đông hải ngàn, vậy xin bệ hạ giáng chỉ cho nó đi đánh Kim Sa Nang luôn thẻ. Thái Tông cả mừng, hạ chỉ cho Trương sĩ quý đi đánh Kim Sa Nang. Sĩ quý vương lệnh kéo Bình đi, cách thành chừng năm dặm hạ trại quân phiên chạy về phi báo, bảnh thiết bưu cả giận, hét lớn rằng, ca ca ta bị thác ta nguyện giáng sức trả thù nói rồi chuyển kéo binh đi khiêu chiến sĩ quý truyền cho nhân quý đem binh ra cự địch nhân quý dục ngựa đến trước nói rằng phiên cẩu chúng bày chớ khá dĩu võ dương ngoài mau số ngựa đầu hàng Thiếp Bưu nói ngươi giết anh ta nay ta nguyện giết ngươi nói rồi vỗ ngựa sốc tới đâm nhầu nhân quý cũng cẩm kích đâm tới Thiết Bưu thối lui vài bước, Thiết Hổ cũng vào trợ chiến. Châu Thành dục ngựa xông ra, rồi đó nhân quý đâm chết bành Thiết Bưu, còn Thiết Hổ cũng bị Châu Thanh cho một giản mã thác. Khương Lý ba người thừa thắng phá cửa thành, quân phiên vỡ tàn chạy về Tư Hường Lĩnh mà báo tin. Chà còn sĩ quý kéo nhau vào thành, dựng cờ đại đường rồi dẫn mười muôn nhân mã nhắm Tư Hường Lĩnh thẳng tới. Nói về ải tư hương lĩnh này có bốn viên đại tướng tên là Lý Khánh Tiên, Tiết Hiền Đồ, Vương Tâm Hạc và Vương Tân Khuê. Bốn người kết bạn đồng sinh đồng tử và võ nghệ cao cường đều lên chức tổng binh. Mấy anh em đương nghị luật, xảy thấy quân phiên chạy về phi báo. Bốn người liền sửa soạn quân sĩ. Khi trường sĩ quý kéo binh về cách thành xa xa hạ trại, dạng ngày, Năm người hỏa đầu quân kéo binh tới bên thành khiêu chiến. Bốn tướng phiền cũng kéo binh ra. Thấy một người cưới ngựa đứng dưới cây đại kỳ mặt trắng, mày tầm mắt phượng, mình mang bạch giáp bạch bào, tay cầm phương thiên họa kích, dường như thiên thần giáng thế. Vương Tâm Hạc vô thương dục ngựa sông ra, nạn lớn ràng. Tiểu tướng chớ khá diễu võ dương oai. Nhân quý cũng nạn lại và hỏi. Vương Tâm nói, Ta là hồng bào đại lực huy hạ của Cáp Tô Văn Nguyên Soái, Tổng binh Vương Tâm Hạc là ta đây. Nói rồi cầm giáo nhắm ngay mặt nhân quý đâm vào. Nhân quý hôi kích đâm một cái rất mạnh. Tâm Hạc đã đứng vững, là lớn rẳng. Quả nhiên là lợi hại, anh em mau ra tiếp ứng. Tiếp Hiền đồ và Vương Tâm Khuê nghe là, rục ngựa tới đánh vùi với nhân quý. đánh năm chục hiệp mà chưa phân thắng bại. Lý Khánh Hồng và Châu Thành thấy vậy, cầm binh khí xông vào. Ba người đánh với ba người. Khi ấy, Lý Khánh Tiên thấy trong bọn tướng đường có một người giống hệt anh ruột mình ở Phong Hỏa Sơn, thì nghĩ thầm rằng: bọn ta đây rước cũng là người trung nguyên, thất lạc đến đây đã 10 năm dư, còn anh ta là Lý Khánh Hồng, hãy còn ẩn nương non núi. Có khi lúc này ra làm quan đi trinh phạt chăng? Vậy để ta ra hỏi cho tường cội dễ. Lý Khánh Tiên nghĩ vậy, liền dục ngựa ra giữa trận, kêu Lý Khánh Hồng mà hỏi rằng Người mặt vàng kia, người có phải là phường khấu đạo ở Phong hỏa sơn tên là Lý Khánh Hồng chăng? Khánh Hồng nghe hỏi, dừng thương, quay lại xem nhìn, quả là em ruột mình, bèn hỏi lại rằng Còn ngươi có phải là Lý Khánh Tiên chăng? Khánh Tiên đáp, Phải. Hai người đều xuống ngựa ôm nhau mà mừng rỡ. Rồi đó Khánh Tiên kêu mấy anh mình mà nói rằng, Thôi đừng có đánh nữa, mấy người ấy là anh em của Kakata. Lý Khánh Hồng cũng kêu nhân quý mà nói, Xin ca cũng thôi, mấy người ấy là bạn đồng tâm của em tôi. Hai bên đều ra ngựa ra, Nhân quý hết sức vui mừng, rồi cùng nhau thoạt qua đầu đuôi gốc ngọn